Mười ba, chín, chín, chín, hay là đoàn ba con số chín? Vậy là lệnh khẩn ấy đã thúc giục tôi khăn gói lên đường để bước vào mặt trận mới, độc lập tán chiến, một mặt trận xa xôi. Tôi không biết nói xa xôi cái gì, nhưng rõ ràng là rất xa xôi. Cái cảm giác trước hết là xa các đồng chí lãnh đạo, xa đơn vị chiến đấu thân thích của tôi từ bao nhiêu năm, giàu ra sanh tử có nhau. Xa nơi nhân dân đã đùm bọc tôi trong những tháng năm gian khổ nhọc nhằn Và gần như là xa tất cả Chỉ có một gần Đó là sự gần gũi của lửa cách mạng Sự ấm áp của hơi thở kháng chiến cứu quốc Cái thời đã có sẵn trong máu Máu của người Cộng sản Phải cuộc lên đường lần này xa xôi lắm Tôi tự hình dung Nhưng những đêm thao thức trằn trọc Để tưởng tượng mọi sự thể sẽ diễn ra trên mặt trận mới này Cũng không sao nghĩ cho ra hết được. Thôi thì đành tự mình lặp lại xác định. Gặp khó sẽ đối phó với khó. Mọi việc thành bại đều ở nơi lòng mình, nơi ý chí mình. Và tôi lại tự an ủi lấy tôi. Khó mấy rồi cũng sẽ dược lên được. Cuộc đời mình đã chẳng là một bằng chứng đó sao? Tôi yên tâm. Đất Campuchia cũng là một chiến trường chống Pháp và các lực lượng võ trang nhân dân cùng chiến đấu với quân tình nguyện Việt Nam. Là chiến sĩ hệ có chiến trường là đánh Đâu cũng là trận địa Ra trận phải chiến thắng Đến khi cấp phát các thứ để lên đường Trên cho tiền đông dương ngân hàng Và 10.000 đồng tiền tính dụng phiếu kháng chiến Tôi hỏi ôi tính phiếu này Đối với bà con campuchia thì làm gì Sao mà xài được Tôi lại suy nghĩ lung lắm Một đồng chí tôi không nói tên Đồng chí đó hiện nay vẫn còn sống Được anh ba phái đi xây dựng căn cứ Ngay trên đất ta Rừng ta đây thôi mà đã được cấp 100.000 đồng tiền đông dương ngân hàng, làm còn thất bại. Không có gạo ăn. Còn bây giờ sự thể quả là chỉ có thế. Vét hết trong túi của đảng chỉ có bao nhiêu. Đó cũng là mức cố gắng cao nhất của đảng cho chuyện này. Thôi thì là đảng viên Cộng sản, cán bộ của quân đội quốc gia Việt Nam. Hồi đó vẫn gọi tên như vậy, phải mau mau phụng mạng mà lên đường, không việc gì phải sợ. Đến khi tiếp nhận quân số, thời tình cảnh của một đội quân mới làm tôi nát ruột hơn ba chục anh chị em ốm yếu bệnh quạng thương tật thường bình cả người già rồi còn có các anh chị chiến đấu trong nội thành ra dưỡng sức chưa biết thế nào là chiến khu là rừng là thú dữ là sốt rét đói khổ âm u lạnh lẽo cô đơn nhìn soát lại đội quân của mình vừa nhận tôi tự hỏi những anh chị em này lên đó để làm gì và sẽ làm nổi gì Và với số bạc xanh, giống như đô la bây giờ, vừa dặn hai ngàn đồng không hơn không kém ấy, chỉ nước lo chạy chữa cái bệnh súc rét rừng cho những anh chị em này thì cũng còn thiếu. Nửa là, tóm lại một sự thể đã bày ra cho cái mặt trận chiến đấu mới của tôi là như vậy. Bây giờ thì chỉ còn lại có một câu hỏi và một câu trả lời. Sao lại thối lui? Đánh, đánh tới, tới luôn. Thế là đội quân của tôi lên đường một đội quân được nhận phiên hiệu 999, tức là tiểu đoàn 999, một đơn vị mang ba con số 9. Tôi không còn nhớ cho đích xác lắm, hình như đoàn quân của tôi có tất cả là 39 người. Nếu thế thì cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chúng tôi lên miền đông Campuchia, trên lưng chúng tôi ngoài số súng đạn cần thiết ra thì có cuốc sǎn, hai bồng hộp giống gồm hộp bí, hộp bầu hộp mướp, hộp khổ qua, người kêu khổ qua, kẻ kêu mướp đắng, hộp cải bẹ xanh, cải củ, đặc biệt là hộp dền, hộp rau muống, tất nhiên có cả giống bắp và giống lúa. Những thứ này sẽ cố gắng tạo trong dân, bởi lúa phải phụ thuộc vào đất đai, thời tiết, mùa vụ. Nhưng để phòng khi không có, chúng tôi vẫn mang theo giống. Để phòng bệnh và cứu bệnh, ngoài một ít thuốc uống thông dụng ra, tôi mua nhiều thuốc sổ, dùng nước độc mà. Phải có thuốc sổ thì cần thiết lắm. Đó là tôi cũng nghe qua kinh nghiệm phòng và chống sốt rét rừng của số anh em trong kháng chiến ở miền đông Nam Bộ. Chứ hồi ấy làm gì có đủ thuốc ký ninh, thuốc đặc trị bệnh sốt rét. Cuộc ra quân của tôi tiến vào mặt trận chiến đấu mới là như vậy. Và lệnh cho trận đánh này là một cái giấy giới thiệu. Không hiểu sự may mắn nào mà cho đến hôm nay tôi vẫn còn giữ được cái giấy đó. Quân đội quốc gia Bộ Tư lệnh Năm Bộ, số 276 trên cans b Chánh phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Giấy giới thiệu Kính gửi Quỹ ban Kháng chiến hành chánh và Thành đội Bộ Gia Định Ninh, Ban chỉ huy Đông Campuchia, các quỹ ban căn cứ địa, tiểu đoàn 40, các cơ quan dân chính và các bộ đội địa phương. Bộ Tư lệnh Nam Bộ giới thiệu đến các cơ quan và bộ đội, chị Hồ Thị Hoa, tức Bi, được bổ nhiệm công tác đặc biệt về kinh tế thương mại cho căn cứ địa. Chị Bi sẽ hoạt động trong các căn cứ địa của Nam Bộ và Đông Campuchia. Chị cần hiểu rõ tình hình các căn cứ địa và khả năng cung cấp để đặt kế hoạch tổ chức và công tác của đơn vị 999 của chị. Đây là một công tác đặc biệt quan trọng cho căn cứ địa. Yêu cầu các cơ quan và bộ đội tích cực giúp đỡ phương tiện và sáng kiến để chị Bi làm tròn nhiệm vụ. Văn phòng, ngày 24 tháng 6 năm 1951 Thay mặt Bộ Tư lệnh Nam Bộ, Phó Tư lệnh ký tên và đóng dấu, Trần Văn Trà giữ nghĩa ít và đơn giản thôi. Hồi đó khó khăn muôn dàn, nhưng tiểu đoàn 999 của chúng tôi chỉ cần chìa cái giấy ấy ra là gần như mọi khó khăn, dẫu tới đâu đều cũng có cách giải quyết. Giải quyết tới nơi tới chốn. Nhờ vậy mà thời kỳ đó tôi đã làm được việc. Tuy rằng những việc ấy so với những hoạt động kinh tế hiện nay thời chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng một miếng khi đói và khi cần bằng một gói, một gánh khi no đủ. Cho nên, Cái tối cần thiết mà đáp ứng được tạo thành giá trị cao là vậy. 14. Rừng Đông, Campuchia Chúng tôi hành quân không mấy gì giỏi giả cho lắm, bởi vì có giỏi mấy cũng không được trong tình trạng sức khỏe của đội quân này. Mỗi bước chúng tôi đi là xa dần chiến trường quen thuộc mà dấn sâu vào miền rừng lạ, đất lạ, lạ từ cảnh vật cho tới con người. Cỏ dưới chân mình cũng lạ. Hồi đó đâu có dép. Đi chân không giảm lên gai, giảm lên rắn rít, giảm lên mối càng. Tay dạch lá có dắt có ge mà đi tới. Vừa đi vừa lắng tai nghe đủ thứ tiếng động của rừng thiên nước độc. Mỗi lần nghe rào rào dưới chân là phải nhanh chóng chuyển bước đi bằng hai gót chân để tránh nạn mối càng. Mối càng rất nhiều. Gặp có bầy phải lửng cứng chạy chọt cho lẹ bằng gót có đến hai phút mới qua khỏi hết ai sơ ý để nguyên bàn chân ịnh sưng đất là bị nó kẹp ngay. bị kẹp chẳng những đau nhất mà còn bị sưng chân đi không được. hai cái càng của nó đen thui mà rất bén. nó bấu vào là dính sâu trong thịt luôn, nhức nhói. nhưng chỗ nào mối càng nhiều thì không có rắn rít. đó là chưa nói tới chuyện cọp beo. cho nên khi bước chân lên tới rừng miền đông Campuchia, chúng tôi mới thấm thía cái câu hát: thuốc súng kém, chân đi không. Mà lòng người giàu lòng gì nước Bài năm bộ khan chiến của tạ Thanh Sơn Và chúng tôi còn sửa là một chữ Cho hợp với hoàn cảnh của mình trong bài hát Để tự động viên tinh thần anh chị em 999 là nếp giấy giống mang trên dài Nhưng thân trai nào kém quay hùng Dược đường 22 chúng tôi rẽ sang hướng đường số 7 Đi lên nữa Đường 22 hồi đó chặt pháp cố giữ Để nói liền từ Tây Ninh tới Nam Giang tức Phnom Penh, thủ đô của nước Campuchia, hồi ấy kêu là Nam Giang. Cho nên hai bên đường, chúng thả bọn biệt kích cầm băng đô chui luồng sâu vào rừng để lùng sụp theo dõi dấu dết của ta. Đoàn quân chúng tôi chỉ có vài ke súng xấu, súng tốt phải để lại hết cho anh em trung đoàn. Nội chuyện này tôi cũng băng khoăn, nhưng rồi phải tự thu xếp lấy mình và động viên anh chị em trong đoàn quân của mình rằng không lo, hãy có địch là ta có súng. Hồi trước đây có cây súng nào đâu, rồi ta vẫn có thiếu về súng. Bây giờ cũng vậy thôi. Có địch dứt khoát ta sẽ có được súng. Nói vậy chứ công việc dược đường nhiều tình huống đưa đến cũng khá chật chật. Với chuyện bố trí, sắp xếp đội hình chiến đấu để bảo vệ an toàn cho cả đoàn quân như trạng thái đã nói. Khó nhất là đàn bà có con. Sốt rét lên cơn khi nghe hơi địch có thể tạm dừng cơn. Nhưng con nít thời đành phải chịu dứt trả cho chúng nó. Chúng tôi đi rất chậm, vừa luôn rừng vừa đánh lạc hướng địch, không để lại dấu vết mà cũng vừa giữ cho mình khỏi bị thất lạc. Rừng dễ lạc lắm, nhưng thật ra thì cũng không biết làm sao mà lạc và làm sao mà không lạc, bởi vì tất cả toàn rừng là rừng. Rừng già, cây cao ngước nhìn trật óc vẫn chưa thấy nổi đọt cây. Có lúc, cứ theo tiếng dưỡng hú mà đi, càng đi tiếng hú lại càng xa. Cứ tưởng tượng thấy như tiếng ma hú gọi mình. Trời vừa sẩm xuống lại dừng chân hạ trại. Cắt đặt canh gác lo chuyện nấu nướng ăn uống xong. Bao giờ tôi cũng đi rảo một dòng xem qua địa thế, nơi nào có thể đóng đô được. Bởi vì từ đây trở lên là có thể dừng chân để lập nghiệp được rồi. những lúc ấy tôi không hiểu ông bà ta khi xưa, tầm đường lập nghiệp, thời lại phải chọn yếu tố gì trên miền đất địa xa lạ để dừng lại. Tôi chắc rằng thời gì cũng phải có nước, không nước thì không thể tồn tại được. Về mùa mưa dễ rồi, nhưng sang mùa nắng phải tính, cho nên dừng quân lại tôi đi tìm suối nước. Được biết trước trên bản đồ khi nhận lệnh dùng này có một con suối có tên, nhưng đó là trên bản đồ, trên giấy tờ, trên mệnh lệnh trên kế hoạch, kể cả trên ý thức quyết tâm. Nói chung là trên nét lớn của ý đồ lớn, còn bây giờ là cụ thể cái cụ thể này thật là mênh mông, sự mênh mông có lúc tưởng chừng như vô cùng. chắc chắn là có suối, biết cả tên con suối Samad, nhưng chưa gặp nó cụ thể. cái đó còn tùy thuộc vào tốc độ đo khoảng đường bằng những bước chân đi không của đoàn quân ốm yếu bệnh quạng này. có một điều khẳng định cho phương hướng rồi, là nhắm hướng bắc mà bước. hướng bắc thời dễ thôi, mặt trời mọc bên tay mặt, mặt trời lặn bên tay trái. Hướng đằng trước là hướng bắc, cứ thẳng hướng đó mà bước tới tới. Rồi thì đoàn quân mang phiên hiệu 999 của chúng tôi cũng tới bên bờ con suối mà anh chị em mong đợi suốt trên những dặm đường dài. Mong đợi từ lúc ba lô và bồng bị đeo lên vai, mà càng về cuối cứ mỗi bước chân là rác lòng mong đợi. Đúng con suối sa rồi, một con suối trong xanh soi bóng những anh chị em đơn vị. 999, chúng tôi trên gương nước dưới ánh rừng chiều. Kể ra thì rất thi dễ, bởi cái buổi đầu tiên hội ngộ giữa chúng tôi và con suối, lòng ai ai cũng thấy như là mục đích cuộc hành quân đã đạt. Còn gì nữa, giấc giả lặng lội để tìm suối Samad, thì Samad đã đây rồi, chấm dứt những ngày lê thê gian nan coi như đã tới được nơi định canh định cư. Lâu ngày rồi tôi cũng quên, chỉ nhớ lúc đó mừng quá là mừng, Anh chị em chúng tôi bèn quay quần nhau bên bờ suối trắng hát ngay lên những bài ca kháng chiến mà lòng phơi phới, quên đi những ngày nhọc nhằn khổ cực trên đoạn đường hành quân, trong tiếng vỗ tay rộp rợp, trong tiếng bài hát rập ràng có nam có nữ, tiếng hát trẻ quyện với tiếng hát già, tiếng hát như báo với suối với rừng rằng chúng tôi, đoàn quân 999, đã tới được trận địa mới của mình rồi. Nhưng cũng ngay bữa đầu tiên ấy, khi mặt trời vừa sụp xuống chân rừng, chúng tôi chưa kịp thu gián được chút gì để ăn uống nghỉ ngực, thì đã nếm ngay một trận mưa kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Xin nói thêm rằng mưa rừng có mùi vị gây gắt khó chịu nhiều so với mưa ở đồng bằng và thành phố. Tất cả bị chuột lột. Đồ có nilon giờ bây giờ để che chóng. chúng ưng lên trời. Ôm ba lô với bụng ngột cùng khách với nhau mà chịu mưa. Đàn ông ngồi theo đàn ông, đàn bà ngồi theo đàn bà. Trẻ con thời ấm chúng trong lòng, mà rung chịu cho tàn cơn mưa. Không có một thứ gì mà không bị ướt. Tất cả mọi người đều lấy bẫy như con cậy sấy, răng đánh bù cạp, tay chân tê cống, lạnh đánh thật Thế rồi khi cơn mưa tàn, rừng đêm đen như mực, chỉ còn nhấp nháy những đớm lân tinh trên át cây, trên giỏ cây một Như những ánh mắt ma quái lạnh lùng nhìn chúng tôi trong dễ sợ. Mọi người mới phân nhau đi mò tìm củ khô cành giòn để nhen đốt lên mà sưởi. Người quá yếu thể đi tìm những chỗ trên đá, lấy khăn ra lao dắt cho khô nước rồi nằm tạm chờ lửa. Người có giỏng thờ rung cây cho bớt nước rồi cột giỏng co mình nằm chờ sáng. Mưa như trúc dậy thì có thứ gì mà giữ trợ khô ráo đâu. Cho nên mò tìm cây khô thì phải loại cây chết đứng, loại cây ấy mưa không ngắm vào để nó bắt được lửa mau. Khi lửa nhiên lên được rồi thì xúm nhau lại mà không cho ấm. Cực vậy, nhưng không một ai buồn nản, bởi vì thương nhau lắm. Một thứ tình thương tưởng chừng ruột thịt xương cốt cũng không bằng. Sáng sớm hôm sau tôi dậy trước, lúc anh chị em còn co ro bên cạnh những đống cho lửa đã tàn. Tôi đi quanh một lượt để xem thật địa trước khi quyết định chừng chân hẳn. Thật tình mà nói cười cũng không được, mà khóc cũng không xong. Chỗ nào cũng thấy cây rừng bịch bùng. Tôi leo lên một gò cao để quan sát cho kỹ hơn, thì cũng chỉ là đọt cây, đọt cây và đọt cây cao chút. Tôi phân vân mà nghĩ bụng. Kiểu này thì làm ăn sao đây? Nhưng rồi tôi lại thầm nói với mình. Mình là người đảng viên Cộng sản. giàu là đàn bà, nhưng là người chỉ quy. Sao lại để cho nước mắt của mình phải chảy ra trước cảnh gian khổ ra được phơi bài này? Không được khóc. Tôi dặn lòng mình như thế và tôi vội gạt nước mắt. Rồi tôi nhìn một thân cây khô trôi dưới dòng suối, nghe tiếng gọi của một đàn chim bay trên trời. Tôi ngước lên, những con chim to lắm, dang rộng cánh chấp chới qua những tầng cao của đọt cây, bơi trong không trung vô tận. Chúng đã bay về đâu? Một loại chim ăn đêm dội dã bay đi khi trời hửng sáng và tiếng dưỡng hú xa xa. Tôi lại chợt nghĩ tới các con tôi giờ mỗi đứa một nơi. Hai đứa còn lại đa và oi. Mẹ một ngã, các con sống ra sao? Tôi tự hỏi với lòng không biết trên nghĩ thế nào mà lại cắt mình về đây. Giả như mình ở chiến trường Hóc Môn Sài Gòn, mình cũng còn biết được tin tức các con và lâu lâu có thể gặp được. Rút lên đây Ôi xa xôi dậm dài Không, tôi lại đánh tan đi ý nghĩ phiền muộn đó Mà tự lập luận rằng Người đảng viên phải vui khi đảng giao việc Và người cán bộ của đảng chỉ mong sao được cấp trên giao nhiệm vụ Nhiệm vụ được giao sao lại phân dân sao lại buồn phiền Vậy quá ra việc cực khổ này không phải việc của dân của đảng sao Thật là dớt dẫn khi mình nghỉ quẩn Tôi liền quay trở về gọi anh chị em dạy tập thể dục Và sau đó thì bắt đầu một ngày đầu tiên trên trận địa mới. Quá trình hành quân là quá trình giao diệt. Ai sẽ làm việc gì? Người mạnh, người yếu ra sao? Người có biết chút đỉnh rừng thì khác với người chưa hề gặp rừng. Và có mấy chị em con nhỏ thì thủ diệt nấu nướng cơm nước. Bộ phận bảo vệ với ba cây súng xấu vậy, nhưng cũng đóng vai trò giữ yên cho căn cứ địa của tư lĩnh Tà Nốt. Đấy là hồi đó người ta gọi tôi là bà tư lĩnh Tà Nốt, tiền đồn phía bắc cửa căn cứ bộ tư lĩnh Nam bộ. Công việc ban đầu là ổn định chỗ, ăn ở, chúng tôi, đốn cây làm trại. Nhưng các nhà trại của chúng tôi hồi đó không giống như láng trại của thời chống Mỹ. Chúng tôi phải làm gác cao lên để tránh bớt những nguy hiểm thú dữ. Và từng tổ từng nhóm một ở chung một gác. Hai lá trung quân kết lại để lợp che mưa. Bên dưới thời đương lá cỏ hoặc lá buông làm dách, rồi trải lên sàn gỗ để nằm cho êm cũng là thứ lá này. Sàn gỗ làm bằng cây tròn nhỏ xuông, bệnh khen lại trong cũng đẹp mắt. Phủ lên một lớp lá nữa thời nằm giữa ấm là giữa êm. Về sau chúng tôi có rỗi thêm thời giờ thì đừng dách bằng tre nứa lộ ô. Ngó xem cũng thoáng lịch sự, bảo đảm sức khỏe được cho từng người và cho cả đơn vị. Trai gái đua nhau làm nhà đẹp, có vách phên, có lỗ quan sát được từ xa về mọi hướng, để khi cần có thể, bắn tốt từ trên các nhà gác, theo một sự bố trí xếp đặt chung từ trước để chống giặt đột kích bất ngờ. Vừa làm chỗ ở cũng đồng thời vừa gieo hộp. Tôi chọn chỗ trống cạnh suối nước để gieo dền, cải rau muống cho kịp có mà ăn sau 10 ngày. Tất nhiên bắt đầu phải sống bằng rau rừng. Rau rừng có lắm thứ lắm. Có thứ, làm gì biết tên biết mặt. Đại thể lá gì mà nuốt vô không rắn không hồi, tức là không chết, thầy ăn. Rồi mình cũng học ăn các thứ lá cây mà bà con Campuchia ăn. Chính nhìn cuộc sống của bà con Campuchia mà mình cũng có niềm tin rằng mình sẽ sống được. Cho nên nỗi ngao ngán lúc đầu dần dần không mấy chốc nó tan biến đi, nhường chỗ cho cái lo làm sao bộ đội mình ăn no để kháng chiến mau thành công sau đó chúng tôi dốc sức vào chuyển cuốc rảy phá rừng để tỉa bắp trồng mì và các loại cây lương thực sức tới đâu làm tới đó mỗi người tự động riêng mình và động chiên an ủi lẫn nhau để vượt qua cực khổ mệt nhọc trong lao động công cuộc lao động đâu phải là ít hiểm nguy rất nhiều tấm gương xuất sắc lâu rồi tôi cũng quên tên tuổi của những ai ai nhưng có một điều chắc chắn là mỗi con người cùng với tôi đi lên được tới đất rừng xa xôi này để mở rộng cho dùng căn cứ địa kháng chiến của chiến trường đông dương chống pháp và chịu đựng được hết thảy gian khổ hiểm nguy của thời ấy để làm ra được lương thực giữ vững được căn cứ góp phần tạo nên được một trong những thế mạnh của chiến trường miền đông nam bộ liên kết với chiến trường miền đông campuchia đánh thắng giặc pháp về sau không phân biệt ai ai lính hay là chỉ huy, trai hay là gái, già hay là trẻ, khỏe mạnh hay là yếu đuối, mỗi người, mỗi một con người, mỗi một thành viên của 999 hồi đó là một tấm gương tận tụy, hy sinh, xả thân, dũng cảm. Công việc của tôi khi ấy cũng như của mọi người, cũng lao động đốt cây, phá rừng xế đất, nhưng tôi còn thêm một trách vụ nữa là mở rộng mối ban giao với chính quyền nhân dân Campuchia. Vì là căn cứ hiện nằm giáp đất Campuchia, phải gắn liền và phối hợp chặt chẽ với bộ đội Bokombo để cùng nhau chiến đấu chống địch càng quét, chống biệt kích, đột kích. Ta nói đồng bào không nghe được tiếng, nhưng việc ta làm già trong con mắt của ta. Đồng bào biết ta thương họ hay khinh ghét họ, kính trọng họ hay xem thường họ. về vậy, vậy, mà suốt một thời gian dài tôi đã làm công việc này với sự kiên trì, Và bằng cả sự quyết tâm, dũng khí của người chiến sĩ cách mạng, người vệ quốc đoàn chiến khu 7, tôi đã thành công. 999 được đồng bào Campuchia ở chung quanh căn cứ yêu mến xem như con cái họ, và bộ đội bộ Combo xem 999 như người anh em bạn bè chí cốt cùng bên nhau đánh tay. Nhờ có mối ban giao tình cảm gắn bó chống thực dân pháp xâm lược, mà tôi đã mua được rất nhiều trâu bò để trang trải các dùng kháng chiến trên chiến trường miền Đông Nam Bộ vì trâu bò đã bị giặc pháp triệt hạ sạch. Lúc ấy chúng có chủ trương giết được một con trâu hay con bò bằng giới tiêu diệt được một tiểu đội diệt minh mà không phải khó khăn nguy hiểm đổ máu. Cho nên càng quét rùng bố chúng bắn giết trâu bò đã đành, máy bay cũng tìm trâu bò để giết. Kể cả từng toán biệt kích, từng tên commando, Cũng tìm lục trâu bò để sát hại. Bắn được trâu bò lại được trọng thưởng. Vì vậy mà trong sản xuất của đồng bào ta gặp rất nhiều khó khăn bởi sức kéo. Chuyện thay trâu kéo cài là chuyện bình thường. Được một con trâu từ đất Campuchia về tới tay đồng bào dùng chiến của ta trên chiến trường miền Đông Nam Bộ là việc không nhỏ một chút nào. Không phải chỉ bằng tiền, bằng ba tất lưỡi mà phải tính bằng máu nữa. Nhân đây tôi muốn nhắc lại một chuyện về cởi trâu đánh giặc. Không phải chuyện lúc xây dựng căn cứ địa ở miền đông Campuchia này mà trước đó nữa, hồi tôi còn ở trung đoàn 312 kia. Lúc ấy tôi cũng mấy lần đi lên tận dùng biên giới Việt Nam-Campuchia để mua trâu về cho trung đoàn sản xuất. Như tôi đã có nói ở đoạn trước, nhưng đây là chuyện khác. Con đường đi của tôi có đoạn gần chân núi bà. Trong thấy núi bà tôi nhớ ngay chuyện tôi dắt con đi tu hồi đầu thập niên 40, chuyện thời còn nông nổi. Bây giờ thì đã khác rồi Chân núi bà là nơi tụ tập Của các thế lực cao đài phản động Từng nhóm từng bộ phận Cũng có võ trang, có bộ đội riêng Mỗi tên xưng danh một cõi từng hùng xưng bá một dùng Mỗi tên đều có mưu đồ riêng Có tổng hành dinh riêng trong hang núi Họ hô hào chống tay Chống diệt minh Nhưng sự thật trước mắt thấy Họ đã tàn sát diệt minh Còn đối với giặc pháp Thời họ trong chờ sự ngã ngủ của giá cả. Trong số này có một tay thủ lĩnh cũng khá nổi tiếng giữa đám cao đài phản động hồi đó. Phải nói là khét tiếng thời đúng hơn. Y tên là Tám Luyến. Nghe danh tôi, Y cho tay chân dò la tìm kiếm. Chuyện đó đến tay tôi do một đồng chí hoạt động ở vùng này gặp tôi nói lại. Và đồng chí khuyên tôi nên tranh thủ dịp này thuyết phục Y. Nếu Y theo ta được thì tăng thêm lực lượng chống tay. Y không theo hẳn giới ta thì cũng làm hạn chế mức tàn bạo của Y, gây phương hại đến nhân dân, đến kháng chiến. Đồng chí này nói nhiều lần nhưng tôi chưa có dịp. Lần này đi mua trâu cho sản xuất của Trung đoàn, đoạn đường phải qua chân núi Bà, nơi sào quyệt của Tam Luyến. Phải nói lúc ấy tôi còn kiêm thêm cái chức trưởng ban địch dẫn của Trung đoàn, cho nên tôi quyết định gửi một lá thư cho Y. Nội dung thư nói là tôi sẵn sàng gặp Y đi điểm và ngày giờ cho y tự chọn Hồi đó trong đơn vị tôi Có được nhiều anh chị em hay chữ Cả chữ tay nữa Tôi nói ý anh chị em chiếc Tôi ký tên Vẫn là nét ký ngoệt ngoạc 131 Thư ấy tới tài tắm luyến Anh em nói lại y trằn trọc suốt đêm không ngủ Y uống rượu Y hút thuốc Y đi đi lại lại loanh quanh trong dinh của y Nhưng sáng hôm theo như giao hẹn của y Thì tay có cuộc đổ quân càng ở vùng chân núi bà. Cuộc càng lớn, tôi tiếp tục hành quân đơn dùng biên giới để làm nhiệm vụ mua cho xong ba con trâu bò. Và sau đó thì tôi được thư của y trả lời. Lời lẽ rất cung kính lễ độ. Y nói rằng không mấy thở bà năm đi ngang qua lãnh địa của y, mà y không được dinh dự nginh tiếp. Nguyên do cũng vì cái bọn lan xa. Y tỏ lòng mến phục tấm gương phi thường nữ nhi của tôi. Một con người dám cởi trâu đánh giặc, tôi kính nể bà. Cuối cùng y mong ngày hội ngộ được ý kiến tôi. Hồi đó anh em cũng có bàn về lá thư trả lời của tấm luyến và tỏ ý muốn tôi xúc tiến tấn công tiếp. Bởi vì tay này là một tên ngang tàn, không nể phục ai và cũng không hề nói hay giết cho ai bằng những lời lẽ tỏ chút trẻ thành tâm như kiểu biên thư trên cho tôi. Nhưng rồi cũng có anh em lại bàn. Chị mà đi ngang qua chân núi bà đen, hãy hết sức cẩn thận cái chuyện cởi trâu. Quân sự mà. Phải hư hư thiệt thiệt. Nói vậy chớ có khi không phải vậy, thì sao? Nếu có cởi trâu thời cũng phải tính kỹ. tam luyến đã có biết đặc điểm của chị rồi. Tất nhiên ý kiến này tôi hết sức lưu ý nghiên cứu. Sau đó ít lâu, thì nghe tin tam luyến đã bị các phe trong nhóm nội bộ cao đài khử y. Nhiều người lấy làm tiếc, Nếu hôm đó mà không có trận càng quét bất ngờ của giặc pháp và tam luyến được gặp tôi, thời biết đâu lần hội kiến đó sẽ dẫn tới một chuyển biến mới quan trọng trong cuộc đời của tay thủ lĩnh từng nhất cứ xưng hùng dưới chân núi bà, để may ra đỡ được phần nào máu xương cho kháng chiến ở miền đông Nam Bộ. 15. Bên dòng suối Samat. Chẳng bao lâu công việc gieo hộp ban đầu của chúng tôi đã đem lại kết quả tạm ổn định cho cuộc sống hàng bữa của anh chị em 999. Ây có thể nói một giai đoạn gian nan của bước đầu mà chúng tôi đã dược được để bám lấy sự sống trên một vùng rừng sâu không mấy khi gặp được dấu chân người. Người bệnh nhẹ giúp người bệnh nặng, người đang cân sốt động viên người chưa lên cân sốt. Tôi có cảm giác gần như mọi người đang bò ra đất để mà bươi xới, dung bón từ ngọn rau, từng cây bắp, bụi mì, dây mướp, chàng bầu. Mỗi một con người của 999 lúc bây giờ đều cảm thấy như sức lực và tâm hồn của mình, cả ý chí nữa đã gắn chặt bên dòng suối Samat. Sống chết phải bám vào đây, lấy dòng suối của thiên nhiên này mà nuôi sống mình, nuôi sống đơn vị, nuôi sống cả những bạn bè đồng chí đang đánh giặc dưới kia, thực hiện chỉ thị của đồng chí Lê Duẩn. Vừa làm vừa học tiếng Campuchia, tiếng dân tộc, vừa xem kinh nghiệm sống của họ và cũng vừa thuyết phục tình cảm chống tay, giữ gìn phóc sung của họ. Chúng tôi bắt chước họ từ cách thức gieo hộp, cách đánh bẫy, nghệ thuật bắt cá, đặc biệt là bắt cá dưới suối bằng xa. Tôi và nhiều anh chị em đã đến tận nơi để xem xa cá của họ. Tôi thấy rằng mình có thể làm được và sẽ làm to hơn bắt được nhiều cá hơn họ. Những cái xa của họ theo kiểu từng nhà, từng người vì lại ít sức nên làm nho nhỏ chặn những dòng suối con con vậy mà cũng kiếm cá ăn được xem qua một số xa của đồng bào về tôi gom anh chị em lại bàn bạc và nhất trí với nhau phải chặn dòng suối lớn sâu để bắt được nhiều cá và bắt cá to hơn phải làm như vậy mới có thể giải quyết được thực phẩm cho đơn vị chúng tôi chọn một nhóm đi thăm dò qua các con suối trong rừng phỏng tính chiều dài, sức nước, độ sâu và mức ăn chịu của cái xa mà mình dự định. Sau vài ngày, chúng tôi đã có trong dự tính hàng mấy chỗ để làm xa. Tôi đi khảo sát qua lần cuối và quyết định luôn vị trí cái xa đầu tay của 999. Có một nhánh suối đổ ra Samad. Samad thì không thể nào làm nổi xa. Nhánh suối này vừa sức và cũng tiện đường chúng tôi trong coi. Khi ý kiến của tôi đưa ra, anh em đều nhất trí chọn chỗ này. Nơi đó có bờ cao ráo cả hai bên, con suối cũng thẳng dòng. Con cá bị nước đùa tới đây thời không thể quay đầu trở lại được. Vậy là chúng tôi bắt đầu khởi công, dốc hết lực lượng ra. Kẻ đống cây, người sốc cọc cừ. Chị em phụ nữ đi cắt dây chạy, một loại dây chịu nước và cả dây mây dây sông. Người khỏe làm các việc nặng nhọc, đặc biệt là công việc chế nước, rất cần những thanh niên chịu lạnh giỏi. Người đã lên cơn sốt thì ngồi trên bờ bệnh đăng hoặc tước dây. Nói chung không một ai chịu nghĩ mặc dầu đang bị bệnh sốt rét hoành hành. Làm như vậy rộng rã suốt hơn tháng rưỡi tính ra cũng có cả ngàn ngày công. Chúng tôi đã hoàn thành xong cái sa cá đầu tiên. Ai nấy đều rất phấn khởi. Phấn khởi tới mức chúng tôi quay quần bên bờ suối tại chỗ chiếc sa cá của mình mà hát hết bài này tới bài khác kể cả tự biên tự diễn trong tiếng nước sa cá tuôn chảy rào rào. Chưa biết thế nào nhưng anh chị em 999 chúng tôi coi đây là một trận thắng lớn, cho nên càng hát càng hăng hái phấn chấn trước công trình của mình. Sa vừa trải xong, chắn được tay đăng cuối cùng thì trời tối, chúng tôi kéo về cơm nước. Bỗng xảy ra một cơn mưa ngắn nhưng rất to, nước các con suối sôi lên sùng sụt trong độ cuộn chảy của nó. Anh em chúng tôi bàn tán sợ cho cái Sa chịu không nổi. Tuy đã có tính toán trước nhưng cũng là kiểu tính của nông dân. Ăn chắc mặt bền, cái đó đốn cây chúng tôi cũng lựa cây to, bệnh tắm trải cũng là nhiều lớp, dây chạc tre nứa rừng thiếu gì. Chúng tôi đặt lớp này đến lớp khác, để cho nước dầu đạp mạnh mấy cũng không thủng tuột. Ấy thế mà khi có cơn mưa ập đến chúng tôi lại lo. Cơm nước xong mưa tạnh, anh em đốt rọi ra xem thử coi xa còn mất thế nào. Một lát sau, cũng nghe tiếng ý ới gian rừng. Lúc đầu tôi sửng sốt, chắc là có xảy ra chuyện gì. Nhưng không phải, anh em la vì mừng được cá. Thế là hơn chục cá mẹ dinh, con nào con nấy từ dài ba ký trở lên. Tôi nhìn thấy những con cá to bự lấp lóa với ánh rọi tù mù của đuốt dầu chai giữa cảnh rừng đêm mà lòng ngập một niềm vui vô hạn. Vậy là đã có kết quả rồi. Công sức anh chị em giấc giả bỏ ra thật xứng đáng. Đêm đó gần như là đêm 999 chúng tôi không ngủ. Được cá tất nhiên phải khao quân chứ. Thế là lớp nấu cháo, lớp nướng ăn mừng thắng lợi trận đầu Thật là một đêm vui khó tả nổi Sáng hôm sau tôi phải tính toán việc mua lưu hủ Ở Campuchia chỉ có chum Chum tuy nhỏ nhưng nhiều cái chum thì đựng được nhiều Cái tiện lợi của chum là dễ gài cá Con mắm gài chum thường dễ đặt hơn Chúng tôi chủ yếu làm mắm Còn dị xẻ khô phải đợi thời tiết và trữ khô khó hơn làm mắm Tiền đâu có, phải dùng tiền cá để mua sắm các thứ dụng cụ và các việc mua muối nữa. Trời càng mưa, thời cá càng chảy xa nhiều. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã làm được hàng chục tạ mắm. Mắm làm được bao nhiêu lập tức phải đem giấu xa trong rừng sâu để phòng địch càng quét đập phá. Bây giờ đời sống của 999 chúng tôi được khá lên nhiều. Bộ đội, bộ combo mỗi lần đến chúng tôi là được ăn cá, mắm, cơm thỏa thích. Hồi đó chúng tôi cũng biết đề ra thêm một công tác nữa là học tiếng Campuchia cho đơn vị. Mỗi ngày phải học độ tiếng đồng hồ. Thực ra lúc đầu mới lên rừng có tiếp xúc với bà con Campuchia, người nào cũng phải biết ít ra mấy tiếng sắp xà bòn, những tiếng chào nhau để làm quen. Vì đó là cần thiết cho cuộc sống chiến đấu ở dụng này. Cho nên tôi đề ra học tiếng Campuchia, anh chị em nhất trí hưởng ứng ngay. Tôi có tìm được một người phiên dịch, đó là ông Tám Sẹo. Coi như ông là một chiến sĩ của 999, vừa đi làm phiên dịch ngoại giao với tôi, vừa là thầy thuốc nam, vừa làm ông thầy dạy tiếng Campuchia cho đơn vị. Chẳng mấy chóc mà anh chị em 999 biết nói dẫn cà nọ cà nẹt với nhau bằng tiếng Campuchia được hết. Cũng nhờ nói được tiếng bạn mà giữa đơn vị 999 với nhân dân Campuchia ở chung quanh căn cứ có sự thông cảm quý thương nhau nhiều hơn, sự gắn bó phối hợp có chặt chẽ hơn giữa ta và bạn. Trong việc bảo vệ chung và việc chống Pháp, tình cảm đó đã để lại trong anh chị em chúng tôi rất đậm đà sâu sắc. Chính nơi rừng thẩm Quang Du này, sự chan hòa giữa bà con Campuchia và ta là niềm an ủi lớn đối với từng người trong đơn vị. Một bà mẹ Campuchia cũng thương anh chị em giải quốc đoàn Việt Nam như con cái của mẹ, có khi còn hơn nữa. Mẹ thương anh chị em bỏ nhà ra đi kháng chiến, mẹ thương anh chị em cực khổ. Và mẹ cũng khóc như những bà mẹ Việt Nam trước cái chết của người chiến sĩ tình nguyện quân Việt Nam. Đồng bào thường gọi tôi là Lục Thum, tức là người đầu đàn có đơn vị. Cứ lâu lâu mà không thấy tôi, họ hỏi, khi có anh chị em nào ra sốc, Lục Thum ra bụng gì, không có thấy mặt. Nếu như anh chị em mình bảo tôi bị bệnh, thời bà con gửi trầu cao, gửi cả thuốc uống, những cây thuốc chữa bệnh của người Campuchia cho tôi. Rất cảm động. Bởi vậy làm gì làm, độ ít ngày là tôi phải đi ra sóc một lần, vừa để thăm đồng bào mà cũng vừa để nắm tin tức tình hình địch. Thỉnh thoảng cá nhiều chúng tôi cũng đem cho đồng bào một ít. Nhờ thế mà mối giao hòa giữa 999 và các phương sóc Campuchia quanh vùng này rất thân mật, tha thiết. Có khi giữa đêm hoặc bất cứ lúc nào, tin tức địch kéo xuống Mimot hay Samat là các rừng lội vô báo cho mình hay. Xử trí lúc Tình hình động cũng nhờ thế mà đỡ khó khăn rối rắm. Thế địch đánh được thời đánh, đánh không nổi thời rút, hoặc bố trí mai phục để lựa thời cơ thuận lợi nhất mà diệt địch. Làm cho bà con Campuchia thật tin ta đâu phải chuyện dễ. Trước nhất là phải từ lòng chân thành. Cái ấy nó bộc lộ trong tánh cách và nết ăn ở nói năng cư xử của mình. Tôi chỉ nói một chuyện nhỏ là ăn cơm. Khi đã quen thân rồi họ mới mời mình ăn cơm. Mình từ chối, họ không tin. Còn phải ăn thì thú thiệt do chưa quen thức ăn dân tộc, như món mắm bộ hóc, nhưng vì tình cảm tôi cũng phải nuốt. Tất nhiên tôi ăn một miếng mắm bộ hóc, phải cắn nửa trái ớt hiểm và lùa cơm rồi nuốt cho nhanh. Dớ, lục thùng bi, ăn mắm bộ hóc có ngon không? Họ hỏi, tôi dở dàng trả lời, bộ hóc ăn ngon lắm. Vậy là cả nhà cười vui tiếu tích. Nhưng xong bữa cơm tôi phải xin phép về ngay vì bận diệt. Tôi cũng không ngờ từ bữa cơm vô cùng chật giật ấy đã đưa đến kết quả là bà con ở các phun sóc đều thương yêu quý mến tôi thật tình. Về phương diện bảo vệ chung, tôi bàn với chủ tịch phung phải tổ chức du kích. Du kích chưa có súng ống đủ thì làm nhiệm vụ canh gác, vừa làm nhiệm vụ phát hiện kẻ gian do thám, vừa đề phòng địch đánh phá. Sự liên kết của 999 với bạn coi như đã có cái thế chung được đứng vững ở địa phương. Bây giờ rừng Đông Nam Bộ không còn xa lạ nữa, anh em người Campuchia sống rất chân tình. Không hiểu tin tức tình báo thế nào bọn Pháp đang mở cuộc càng quét đánh phá căn cứ của Bộ Tư lệnh Đông Campuchia. Như vậy là căn cứ của 999 bị chúng bao vây trụm lũng. Có lẽ chúng biết nơi đây là đơn vị sản xuất để nuôi bộ đội, vì vậy chúng cố ý phá căn cứ này. Khi nắm được địch đánh ngay vô căn cứ, tôi cho đơn vị liên kết chặt chẽ với bộ combo để chuẩn bị chống càng. bố trí và phân chia lực lượng đón đánh địch và bộ phận né tránh địch để đỡ thiệt hại. Bộ phận né tránh gồm những người già yếu và phụ nữ. Bộ phận đánh địch do tôi trực tiếp chỉ huy. Súng đạn rất ít và súng xấu giặt lại đông. Chúng đi nhiều hướng thành thế bao dây. Nên mấy lần chúng tôi bố quân để đánh mà đánh không được, cứ hãy dàn để đánh bọn phía trước thì phía sau lưng và bên hông chúng lại thọc vào trận địa nên đành phải rút. Chúng tôi có bám bắn chia sẻ nhưng chẳng ăn thua. Sở dĩ 999 buộc phải chủ yếu đánh bằng bắn tỉa là để bảo đảm nơi cất giấu mắm, muối, lương thực, thực phẩm để đánh lạc hướng chúng, đồng thời cũng để cho chúng không dám đi lùng sụp tràn lan, tránh thiệt hại. Vậy mà cũng có hiệu quả, trước hết là những lưu mắm cất giấu trong rừng vẫn nguyên vẹn Bọn chúng không đủ thời giờ để lục lão phá phát một cách tự do. chín ngày đêm, giặc rút. Suốt những ngày giặc ruồn bố, bà con Campuchia, nhất là những bà mẹ, rất lo cho anh chị em 999. Rồi bà con cứ hỏi thăm, lục thâm pi. Bà con sợ tôi bị bắt bị giết. Họ sợ tư lĩnh Tanot, tức là tôi, thoát không nổi được. Bởi vì tất cả lực lượng của chúng đổ xô vào bao dây Tanot rất chặt. Bà con ở Cung Cang, ở bên Bờ ở Tà Bao nghe tin là chúng giết chết lục thung bi. Và nhiều tin đồn đến bà con là chúng bắt sống tôi. Tôi nghiệp cho bà con có nhiều bà mẹ Campuchia đã khóc khi nghe tin dữ này. Sự thật trong những ngày giặt ruồng bố đó có một trận đi bám địch mà tôi cũng suýt chết thật. Nếu như nó biết chắc là tôi và nó bắn. Sao rồi tôi nghĩ là chúng quyết bắt sống tôi? Số là tin vừa mới báo tay vô. Thời đó đã vô tới rồi. Nhờ tôi mặc đồ đen như người Campuchia cho nên chúng lầm tưởng. Tuy vậy tôi vẫn chạy bán sông bán chết cho một khu rừng chồi thấp lúp súp thưa rỗng thưa rãng. Mấy anh chị em trinh sát bám theo tôi cũng thoát ra được an toàn. Có lẽ em vì vậy mà những tin dữ trên mới dồn về tôi. Bà con Campuchia nghe được, họ buồn. Những tình cảm động lòng thương mến đó đâu phải là người cùng một nước nhưng sao nó thấm thiết mà mỗi lần nhắc lại tôi thấy rưng rưng. Giặc rút, tôi đi lên hết các phun sóc để thăm hỏi bà con. Cùng đi với tôi có anh bội ở quân Du Phân Liên Khu miền Đông. Tôi dẫn anh lên cung can, ở đây bà con khi biết tôi bình yên, họ mừng heo ăn mừng. Trong cuộc ăn mừng này có cả ông chủ tịch phun và hết thảy bà con trong các sóng kéo đến để chúc mừng Lục Thum Bi còn mạnh giỏi. Thật hết sức cảm động. Anh bội đi theo tôi rất phấn khởi và yên tâm trước tình nghĩa của nhân dân Campuchia. Đối với bộ đội tình nguyện quân Việt Nam Anh thấy bộ đội mình sống trên đất bạn Mà được bà con quý mến dây ruột thịt Thì rất xúc động và tin tưởng Anh rất có niềm tin vào căn cứ địa cách mạng Tin vào tinh đồn của bộ tư lĩnh phân liên khu này Đã tạo được cho thế đứng chân Của bộ đội miền đông mình tốt vững dàng Cũng từ dịp đi tiếp xúc bà con Campuchia với tôi hôm đó Khi trở về dưới khu Anh vội lại nói chơi rằng Chủ tịch phun trên Campuchia Làm lễ cưới chị Năm Bi rồi Có mần heo ăn mừng to lắm Việc nói chơi này làm cho các chị em Dưới khu quen thân với tôi Tưởng thật Họ suýt xoa rồi ngạc nhiên Không hiểu tình huống làm sao mà tôi lại đi đến quyết định làm vậy Hôm tôi có dịp về khu Để báo cáo tình hình căn cứ địa Đã xây dựng và triển vọng của nó Để nhận chỉ thị mới Lúc đó tôi vừa đen mà vừa ốm Chị em nhìn tôi ái náy dẻ như Muốn nói một chuyện gì đó Tôi đoán biết nên cười với các chị và hỏi. Ai nói? Ông năm bội có giữ đám về nói y chang chứ còn ai? Ông nói chơi đó. Tôi cười. Sau đó anh chị em mới biết tôi đi làm nhiệm vụ quan trọng. thực hiện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện